Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 67 chương 655 nguyên tôn kiếm đấy cũng sợ chết một mặt vũ nghe xong trầm mặt. Trong lòng chẳng qua là đối giả tôn cảnh giác. Còn chưa nói tới sợ mức độ. Nhưng nguyên hảo tử tốn nói. Luận thực lực tới nói. Giả côn hiện tại bày ra. Cái kia chính là kiếm tôn thực lực. Nhưng vì thật xa xa không chỉ. Mà hỏa vân phần thiên còn tại giả côn trong tay. cho nên ngươi hôm nay xuất hiện là muốn làm gì ngươi cũng không có ý định lộ diện cứ như vậy sợ giả côn sao? mặt vũ một mặt xem thường bộ dáng ngươi đường đường một cách nguyên tôn kiếm đế thế mà còn sợ một đứa bé? nếu có người có thể đánh chết ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta vậy. đến ở hôm nay tới liền là muốn nhìn xem có người hay không tiệm phục tại giả côn bên người. Kỳ thật chuyện này ngươi cùng giả côn giải thích rõ ràng là được rồi. Nguyên hảo nghe xong cười khẽ một tiếng. Ngươi tốt xấu cũng sống lâu như vậy người. Giả côn có thể tin ta sao? Ta cùng hắn lại không có quan hệ gì. Húng hồ giả côn hảo hữu hồn thí thiên cũng đã chết. Ta còn đeo cái này nổi. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì lần này tới liền là mỹ che chở ngươi? Nguyên Hạo nhẹ nói ra, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Mặt Vũ một mặt không tin bộ dáng, ngươi những lời này vẫn là giữ lại cho những nữ nhân kia đi. Ngươi vừa vừa mới nói nhiều như vậy, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Có lẽ đều là ngươi làm, cố ý ở bên cạnh ta nói những thứ này. Ta là thật không có. Vậy được, ngươi đi đi, hôm nay coi như chưa thấy qua. Mạc vũ từ tốn nói. giả côn đến lúc đó khẳng định sẽ dùng ngươi tới uy hiếp ta, ngươi còn không hiểu sao. Coi như như thế, ăn nhập gì tới ngươi. Làm sao lại mặc kệ chuyện của ta. Chuyện của ngươi. Không phải liền là chuyện của ta sao quên đi thôi nguyên hảo. Ngươi là ai? Ta mạc vũ vẫn là hiểu rõ. Ta có thể không tin ngươi sẽ biến. Mạc vũ từ tốn nói tầm mắt yêu nguyên để lộ ra không tin. Nguyên hảo khẽ thở dài một tiếng Có lẽ là ta trước kia thương ngươi quá sâu Cho nên ngươi mới đối với ta có lớn như vậy chừng trị Vô đại nhân, ngươi có khả năng đi Mặt vũ tử tốn nói Nguyên hảo yên lặng nhẹ gật đầu Bộ dáng lập tức phát sinh cải biến Biến thành cái tên mập mạc kia Vu đại nhân Lần này tới, ta là thật vì ngươi Nguyên hảo nói câu nói sau cùng Sau đó quay người rời đi Mà Mặc Vũ nhìn xem Nguyên Hảo bóng lưng, rơi vào trầm tư. Nguyên Hảo nói đến cùng là thật là giả. Nay chút tạm thời mặc kệ. Hắn hôm nay tới mục đích là muốn xem giả côn bên người có hay không người nào. Vẫn là nói cố ý nghĩ để cho mình phát hiện giả côn lần này độc thân đến đây cũng không có sấn người. Mặc Vũ khẽ thở dài một tiếng, sự tình giống như trở nên phức tạp. Giả Côn là làm sao biết chính mình cùng Nguyên Hảo có quan hệ Chẳng lẽ tin tức đều lộ ra đến Thái Kinh rồi này cái chuyện bí mật Ai có thể biết vẫn là nói Là Nguyên Hảo chính mình lộ ra mục đích đúng là nghĩ Giả Côn tới cổ Lúc này mặt vũ cũng nổi lên nghi ngờ Một bên khác Giả Côn cũng không có cùng bành phi phi đi phủ tướng quân Trước đó cũng là khách đạo lời Giả Côn nói mình mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi kỳ thật liền là muốn chờ quan thanh tới ngoài phòng đều là bành phi phi người thật sự là con kiến chui không lọt cũng may quan thanh thực lực không tệ bằng không thì có thể hay không tiến đến đều là vấn đề trong phòng ngồi nửa canh giờ giả côn đều nằm trên ghế ngủ thiếp đi hôm nay lên quá sớm giả côn giả côn giả côn bên tai vang lên quan thanh thanh âm cái này khiến giả côn một thoáng mở mắt thấy là quan thanh thở phào một cái. Ngươi thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung. Thế nào, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt a? Quan Thanh trêu dẻo hỏi. Tảo Triều sớm như vậy, có thể không khốn sao? Thế nào có cái gì manh mối có vào hôm nay Tảo Triều sau khi kết thúc? Vu Huy bị Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Quan Thanh thấp giọng nói ra. Cho nên cái kia Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến một người Rất kỳ quái sao triệu kiến đại thần có lẽ tự nhiên. Thế nhưng cái này vu huy chức quan cũng không cao. Sinh hoạt kiểm điểm. Rất ít đi lại thuộc về loại kia người thành thật. Cái này kỳ quái. Quan Thanh đạt được những tin tức này cũng là vừa vặn cha bằng không thì đã sớm tới. giả cô nghe xong cảm thấy cũng có lý. Cho nên nói Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến vị này vu đại nhân. Là muốn làm gì không biết. Quan Thanh lắc đầu. ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết, có lẽ là Thái hoàng thái hậu nhìn chúng cái này Vu đại nhân cũng khó nói. Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Cái này Thái hoàng thái hậu mê người vô cùng, lại cô độc tịch mịch hết sức. Nhiều kêu lên mấy cách Vu đại nhân cũng có thể. Quan Thanh im lặng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Vu đại nhân có chút vấn đề, vẫn là chú ý. Quan Thanh cảnh giác một tiếng. Dạ côn phiền muộn nói ra Buổi tối hôm nay hoàng đế mở tiệc chiêu đãi Ngưng chiến đề nhị cũng qua Ta cũng không lý tới do lưu lại Ngày mai có lẽ muốn đi Thật sự nếu không phát sinh một ít chuyện ra tới Chỉ sợ không tiện bàn giao thời gian cấp bách Chẳng lẽ chỉ có bắt cóc thái hoàng thái hậu sao nếu như muốn tiếp tục đời tại cổ vụ Xác thực cần một cái tốt lý do Quan thanh trầm giọng nói ra bầu không khí một thoáng liền trở nên buồn bực sự tình tiến triển không có chút nào thuận lợi a có cái gì tốt lý do sao không có giả tôn sờ lên chính mình đầu trọc tựa hồ nghĩ tốc độ cao nghĩ biện pháp ra tới nhưng là căn bản cũng không có nhưng vào đúng lúc này bên ngoài vang lên một tiếng sứ thần thái hoàng thái hậu triệu kiến giả tôn cùng quan thanh nghe xong hai người liếc nhau một cái trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc làm sao đột nhiên liền triệu kiến mới vừa trở lại không lâu quan thanh cho một cái chú ý ánh mắt liền tan biến trong phòng dạ côn sửa sang lại một chút mở cửa ra cười nói thái hoàng thái hậu triệu kiến ta đúng vậy sứ thần còn mời sứ thần đi theo ta dạ côn nhẹ gật đầu được rồi phiền toái dẫn đường ngồi lên xe ngựa dạ côn lần nữa đi tới hoàng cung trong lòng có chút nghi hoặc a chẳng lẽ thái hoàng thái hậu nghĩ nối lại tiền duyên nghĩ nắm đêm qua không làm xong tiếp tục làm xong ạ ta ôn ca nhất định sẽ đường đường chính chính cự tuyệt tiến vào hoàng cung về sau dạ côn thấy cái kia lão cung nữ bị nàng mang theo đi tới thái hoàng thái hậu tầm cung bất quá nhường dạ côn không nghĩ tới chính là hôm nay thái hoàng thái hậu cũng không có ngồi trong điện mà là đứng tại trong hoa viên nắm hoa Vừa nghĩ tới tối hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu nằm nghiêng ở trên giường Cái kia xinh đẹp bộ dáng Có chút cầm giữ không được Đơn giản liền là một cái vạn năm yêu tinh Ngoại thần giả côn tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu Giả côn chắp tay hô Lão cung nữ ra hiểu một thoáng chung quanh cung nữ Mang theo tất cả mọi người lui ra Mặt vũ quay đầu cười nói Giả côn tới, ngồi đi Ta đi hôm qua còn ngoại thần ngoại thần gọi. Hôm nay liền là giả côn giả côn gọi. Như thế thân mật. Xem ra là muốn ta côn ca mưu đồ làm loạn. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Giả côn không có cử tuyệt, chầm rãi ngồi xuống. Mặt vũ cũng chậm rãi ngồi xuống, tự mình cho giả côn châm trà. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 67 chương 656. cái này người không thể tin hai giả côn cảm giác này trong trà khẳng định hạ độc. Đến lúc đó liền bị Thái Hoàng Thái Hậu kéo vào trong phòng. Ngấm lại liền toàn thân run lên. Không biết Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến ngoại thần có chuyện gì dạ côn tò mò hỏi. Mặt vũ hơi hơi nhấp một ngụm trà. Khẽ cười nói. Nghe nói các ngươi Thái Kinh có một loại trà gọi ngưng thần trà. Là nhất tuyệt. Xác thực, ngưng thần trà rất không tệ. Có cơ hội mang một ít cho ai ra như thế nào Dạ côn đều mơ hồ. Thế mà chủ động yêu cầu này nọ Đây là cái gì tình huống Đương nhiên là có thể Giả tôn cũng theo nói tiếp Mặt vũ nhẹ nhàng buông xuống khác biệt Nhìn xem giả côn nói ra Hôm nay ta gặp nguyên tôn kiếm đế Phúc ta tôn ca trực tiếp phun ra ngoài Toàn bộ bắn tại Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt Mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị ta tôn ca bắn một mặt Cả người cũng bối rối Giả côn một mặt ngượng ngùng vừa mới thái hoàng thái hậu nói quá kình bảo một thoáng không có cầm giữ ở mặt vũ cầm ra khăn xoa xoa mặt âm ao nói ra thật nghĩ một kiếm bẩu ngươi thái hoàng thái hậu ngoại thần thất thố dạ côn chắp tay ngượng ngùng nói ra thế nào nghe được nguyên tôn kiếm đế liền thất thố như vậy sao dạ côn thầm nghĩ không ổn dù sao lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì nguyên tôn kiếm đế vừa mới nghe xong nguyên tôn kiếm đế chính là ta thái kinh khai hốt người. biến mất nhiều năm như vậy. đột nhiên nghe được. khiếp sợ không thôi a giả côn giả vờ giả việt nói ra. giả côn ngươi cũng chớ giả bộ. ngươi lần này tới ngưng chính là giả nhưng thật ra là vì nguyên tôn kiếm đế đi. giả côn hết sức muốn biết. cái này thái hoàng thái hậu có phải hay không đang nói nhảm. Nàng có phải thật vậy hay không nhìn thấy nguyên tôn kiếm đế rồi hay là giả cố ý nói như vậy Ngoại thần không biết Thái Hoàng Thái Hậu đang nói cái gì Lần này tới chủ yếu là thương nhị ngưng chiến sự tình Đã ngươi không muốn biết nguyên tôn kiếm đế sự tình Như vậy thì được rồi Tối nay về sau Ngươi cũng không lý tới do đời tại cổ u Ngươi muốn lợi dụng ta tới dẫn xuất nguyên tôn kiếm đế Trừ phi dùng bạo lực nhất thủ đoạn Cũng không có mặt khác. Mặt vũ đem mặt lau sạch, sẽ thấp giọng nói ra. Dạ tôn cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu hành phải biết. Nhưng hôm qua vì cái gì không nói cảm giác đêm qua nàng cũng không biết, cũng ngay hôm nay biết đến. Chẳng lẽ quan thanh nói cái kia vu huy kỳ thật liền là nguyên tôn kiếm đế không phải là không có khả năng. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Giống như đối cách này nguyên tôn kiếm đế không thế nào tốt bọn hắn không phải tình nhân cũ sao tính toán ngược lại hiện tại cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể dạng này. Thái hoàng thái hậu là làm sao mà biết được mà lại đều biết. Còn đơn độc triệu kiến ta. Liền không sợ ta trực tiếp trói lại ngươi sao giả côn không che giấu ngã bài. Ta chính là tới làm ngươi. Mặt vũ đưa khăn tay đặt ở trong tay. Từ tốn nói. Ai ra vừa vừa mới nói. Nguyên tôn kiếm đế tới gặp ta. Đem một ít chuyện nói cho ta biết. Ta liền. Biết mục đích của ngươi tới. Thật chính là nguyên tôn kiếm đế giả côn vẫn là đến hỏi rõ ràng, không thể coi thường. Mặt vũ nhẹ gật đầu, cái kia nguyên hảo coi như hóa thành hổ điêu cức, ta cũng nhận ra. Dạ tôn cảm thấy, xem ra hai người bọn họ là theo tình nhân cũ biến thành cửu nhân cũ. Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu đối Nguyên Tôn kiếm đế không thế nào tốt. Giả Tôn cười nói: "Này đã không trọng yếu." Cái kia Thái Hoàng Thái Hậu liền là muốn nói cho ta cái này sao?" Giả Côn hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên còn có mặt khác, nhưng ai ra cũng cần hỗ trợ của ngươi." Thái Hoàng Thái Hậu cũng cần ta đến giúp đỡ Giả Côn nghi hoặc hỏi: "Đúng vậy, giúp ta diệt trừ đi hoàng đế là được." Giả Côn đều mơ hồ thái hoàng thái hậu phóng nhãn toàn bộ hoàng cung chỉ sợ chín tầng đều là người của ngươi làm sao đột nhiên sợ hãi cái này rồi vậy ngươi cảm thấy người nào là người của ta bành phi phi là người của ngươi đi vậy quốc sư cùng quân sư cũng hẳn là ngươi người đi còn có những đại thần kia mặt vũ nghe xong cười cười đó là ngươi không biết hiện trạng ta buông xèm chấp chính quá lâu không chỉ là hoàng đế có lời oán giận Liền những cái kia hạ thần đều có lời oán giận. Quốc sư cùng quân sư ngươi cảm thấy là người của ta đoán chừng đều bị hoàng đế cho lung lạc đi qua. Thật có việc này hôm nay quốc sư những lời kia. Chỉ sợ cũng là hoàng đế khiến cho hắn nói. Còn có đêm qua cầm nữ chết. Mặc dù mặt vũ không có chút sáng. Nhưng chỉ cần là người thông minh. Hiện tại nghe xong. Cũng có thể hiểu được đạo lý trong đó. Ngươi không phải Thái Hoàng Thái Hậu sao quốc sư cùng quân sư đều không nghe ngươi có đôi khi không kém một yếu liền thử không dò ra hư thực Người quân sư kia cổ phá đã sớm tiềm phục tại các ngươi Thái Kinh Trước đó còn đưa vương tử đi qua Kết quả không có tin tức Dạ côn nghe xong cười thầm trong lòng Chẳng lẽ nói là người vương tử kia Bị thiên lôi cho đánh chết tại Thái Kinh lạc đường sòng giã một năm lâu Thật sự là nghiệp chướng A Cho nên khoản giao dịch này có làm hay không có thể là có khả năng Nhưng ta còn muốn nguyên tôn kiếm đế Giả côn tử tốn nói Cho ngươi sát hoàng đế Đến lúc đó có nổi làm sao bây giờ Nhưng coi như muốn có nổi Vậy cũng phải có giá trị có nồi Ngược lại trước đó tại ngũ nhạc làm người khác quân chủ thanh xanh đắc hỏng Cũng không để ý một lần nữa Ta không có thể bảo chứng Giả Côn cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu không có cách nào cam đoan, cũng là lui một bước, phối hợp ta cũng được. Cái này có khả năng. Vậy ngươi nói một chút các ngươi đàm một ít chuyện gì Nguyên Hảo nói. Thái Kinh những chuyện kia không phải hắn làm. Hắn cũng là bị hãm hại. hãm hại Giả Côn nghe xong có chút ít kinh ngạc. Nếu như không phải Nguyên Tôn kiếm Đế. Cái kia là ai này là chính hắn nói. Vậy hắn làm sao không xuất hiện nói rõ lý do hắn nói ngươi sẽ không tin tưởng hắn. Dù sao hắn là nguyên tôn kiếm đế. Thái kinh khai quốc người. Cũng là có thể uy hiếp được các ngươi giả ra duy nhất. Sợ ngươi giết hắn. Giả côn Nói cái gì tới liền không nên thể hiện ra thực lực. Liền nguyên tôn kiếm đế đều sợ chính mình. Này có thể làm sao làm đều trốn tránh không dám lộ diện. Vậy hắn vì cái gì xuất hiện tại tảo triều phía trên giả côn nhi hoặc hỏi. Hắn là muốn nhìn ngươi một chút bên người có hay không những người kia. Ồ vậy ngươi tin hắn sao dạ côn hỏi. Mặt vũ lắc đầu không tin. Nhưng có lẽ cũng là thật. Mặt vũ lại bổ sung một câu. dạ tôn cũng không có hỏi tới xuống. Tò mò hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu. ngươi cảm thấy nguyên tôn kiếm đế này người thế nào tính cách gì dạ côn hỏi cái này cũng là nghĩ nhìn một chút cổ xâm thụ nói có đúng không là đúng dù sao tiếp xúc qua nguyên tôn kiếm đế liền là hai người bọn họ mặt vũ chuyển động chén trà lập tức từ tốn nói cái này người phong lưu mặt ngoài người khiêm tốn sau lưng đâm đao rất biết lợi dụng lòng người đây là trước kia đánh giá Vẫn là hiện tại trước kia Hiện tại cũng không biết Nhưng ta cảm thấy Dạng này tính cách khó mà cải biến Xem ra cổ sâm thủ cũng không có lừa gạt mình Cái này nguyên tôn kiếm đế nhân phẩm xác thực không được tốt lắm Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 67 chương 657 nguyên hảo ba Nhưng nếu như cái này nguyên tôn kiếm đế biến đây Thật chính là bị oan uổng như vậy Bên cạnh mình hẳn là có bọn hắn người Cho nên Nguyên Tôn Kiếm đế nghĩ cha một chút là ai? Bên cạnh mình có thể có ai, lần này tới đều là lẻ loi một mình. Bỗng nhiên Giả Côn nhớ tới Quan Thanh. Chẳng lẽ còn là Quan Thanh hay sao Quan Thanh là bọn hắn người không thể nào. Thế nhưng Giả Côn nhớ tới, Quan Thanh trước kia có thể là An Kinh Học viện phó viện, cũng là tại Bùi Thiên nhận lấy làm việc. Bùi Thiên người này ban đầu liền có vấn đề. Làm phó viện quan thanh cũng có thể nói lên có vấn đề Mà lại em trai nói Lần này quan thanh là chủ động tới Liên tưởng tới hết thầy chẳng lẽ bọn hắn coi như tốt chính mình sẽ đến không trước đó liền để quan thanh ở chỗ này chờ lấy nếu như nghĩ lại một thoáng Thật sự là có chút kinh dị mùi vị sống như chính mình mỗi một bước đều bị người mưu hại ở bên trong đương nhiên Đây là nguyên tôn kiếm đế nói thật ra tình huống Nhưng nếu như nguyên tôn kiếm đế nói lời nói dối đâu như vậy thì là đang khích bác ly sán. Thái hoàng thái hậu, ngươi như thế triệu kiến ta, nguyên tôn kiếm đế chắc hẳn sẽ biết đi. dạ tôn cảm thấy qua loa hẳn là tới cái bí mật gặp mặt mới được. Đó là tự nhiên. Cái kia nguyên tôn kiếm đế càng thêm sẽ không ra tới. dạ tôn lắc đầu cái này thật sự là hạ hạ cử chỉ á. Mặt vũ đứng dậy. Đi đến bên cạnh. đầu ngón tay đụng vào lá cây lập tức nói ra coi như hôm nay không có gặp ngươi hắn cũng sẽ không xuất hiện dù sao hắn người này rất sợ chết dạ côn trợn trắng mắt nguyên tôn kiếm đế thế mà sợ chết phải biết những cái kia trong sử sách ghi chép đều là nguyên tôn kiếm đế không sợ sinh tử như thế nào như thế nào người xem máu nóng sôi trào Hận không thể đi theo nguyên tôn kiếm đế tiến hành chiến đấu. liền ngay cả mình năm đó xem thời điểm cũng là có cái loại cảm giác này. Nhưng là thực sự hiểu rõ về sau, liền sẽ cảm thấy trên sách đều là gạt người. Sự tình cũng nói cho ngươi biết, ngươi giúp ta diệt trừ hoàng đế. Diệt trừ hoàng đế mà thôi, ngươi thật không có cách nào sao giả cô nghi hoặc hỏi. Có rất nhiều, nhưng muốn có lý do tống hoa cơ điểm này làm rất tốt. Không có lưu lại bất kỳ tay cầm. Dạ côn khẽ cười nói qua buổi tối hôm nay có lẽ ta cũng không có lý do gì lưu lại. Cách này ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng muốn đem nguyên hảo cầm ra tới. Ta thật hoài nghi các ngươi hai cách là liên thủ. Dạ côn nói nhỏ. Coi như là hợp lại đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi câu nói này cũng là thực sự tốt ta liền không lưu. mạc vũ nhẹ gật đầu, Giả côn đứng dậy, chắp tay, ngoại thần cáo lui. ai ra sẽ không tiến. dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. cái này thái hoàng thái hậu có chút ý tứ theo giả côn rời đi về sau. Mặt vũ quay người trở về tầm điện. mà ở hoàng đế trong tầm cung chỉ sợ dạ côn không nghĩ tới, nguyên tôn kiếm đế cũng không hề rời đi. mà ngoại trừ nguyên tôn kiếm đế bên ngoài còn có cửa phá ở bên trong. Nguyên tôn kiếm đế là đứng đấy. Tống hoa cơ cùng cửa phá ngồi. Mặc dù hai người là đang ngồi. Nhưng vẫn là dùng nguyên tôn kiếm đế cầm đầu. Nguyên tôn, dạng này liền bại lộ cho Thái Hoàng Thái Hậu. Không tốt lắm đâu tống hoa cơ lo lắng nói ra. Nguyên hảo chắp tay cười nói. Không có việc gì. Ta chính là muốn nói cho giả côn, Ta tại đây bên trong vừa mới đã nhận được tin tức. Thái hoàng thái hậu triệu kiến giả côn Đoán chừng là nói cho giả côn nghe Cửu phá cung kính nói ra Nữ nhân á, liền là giỏi thay đổi Trước kia còn cái gì thể non hẹn biển Nói xong nguyên hảo còn phát ra cười nhẹ Tống hoa cơ vẫn là không nhịn được hỏi Nguyên tôn Ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Ngươi tại sao phải bại lộ thân phận cho giả côn biết Khiến cho hắn đoán không phải càng tốt sao giả côn này người có thể không chọc là tốt nhất. Chọc tới vậy cũng không có cách nào. Cửu phá chắp tay nói ra, nguyên tôn bại lộ như vậy thân phận, sẽ chọc cho hắn không vui. Hắn quản ta không được ta. Thái kinh bên kia có ta giả ra động tác sẽ không quá lớn. Cổ u bên này vẫn là muốn ổn trọng làm việc. Không thể giống ngũ nhạc như thế bại trận. Nguyên hảo lời này rõ ràng là đối Cửu phá nói Thái Hoàng Thái Hậu căn cơ quá sâu Nghĩ vặn ngã thực sự khó khăn huống hồ dạ côn đứng tại lập trường không ổn định Tống hoa cơ trầm giọng nói ra Dạ côn qua buổi tối hôm nay cũng không có lý do gì lưu tại cổ u, Cho nên không cần lo lắng cửu phá thấp giọng nói ra Nguyên hảo lắc đầu Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không nhường dạ côn rời đi Mà giả côn chính mình cũng sẽ không rời đi. Khẳng định sẽ lưu lại. Nếu như giả côn đứng tại thái hoàng thái hậu bên kia, chúng ta liền càng thêm khó làm. Tống hoa cơ khốn buồn mực vô cùng. Kỳ thật từ hiện tại như thế xem xét, tình huống đã vô cùng sáng tỏ. Tống hoa cơ liền là nguyên hảo người trưởng thống cổ vu hoàng thất, nhưng trên đầu còn có một cái thái hoàng thái hậu đè ép. Nguyên hảo tầm mắt dần dần lạnh lùng dâng lên, giả côn là rất mạnh, nhưng ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Nguyên tôn có biện pháp cửa phá có chút ít xúc động. Nếu như có thể tương giả côn cho diệt trừ. Vậy đơn giản liền là diệt trừ một cái khối u áp tính. Hiện tại còn không biết, nhưng luôn là muốn thử một chút. Nguyên hảo sau khi nói xong, lại hướng phía cửa phá hỏi cổ sâm thủ ngươi hẳn là thấy qua đi. Cửu phá nhẹ gật đầu, gặp được. Thực lực thế nào Nguyên Hảo hỏi. Thực lực rất mạnh, dù sao cũng là cái yêu vương. Vậy xem ra hẳn là còn rất yếu. Cửu phá. Nguyên Hảo khẽ cười nói. Cổ sâm thủ trước kia có thể là một cường giả. Bị phong ấm lâu như vậy. Thực lực đã sớm không lớn bằng trước kia. Cái kia Nguyên Tôn muốn giết cổ sâm thủ sao tấm hoa cơ nghi hoạt hỏi. Dĩ nhiên sẽ không, nếu quả thật muốn giết, liền sẽ không bắt hắn cho phong ấm. Nguyên Hảo nhẹ giọng cười nói thật sự là ý cười mười phần, liền không thấy hắn lộ ra lộ ra vẻ gì khác. Nguyên Tôn tối hôm nay dạ yến nên xử lý như thế nào tống hoa cơ cảm giác Nguyên Tôn kiếm đế. Muốn tại dạ yến phía trên động thủ nhưng lại không nhất định. Cái này không cần các ngươi tới quan tâm. Các ngươi tiếp vào là cái gì mệnh lệnh. Cứ dựa theo mệnh lệnh tới làm việc Ta sự tình các ngươi giả bộ như không biết là được Vân vân ngay tại hai người cúi đầu chắp tay thời điểm Nguyên tôn kiếm đế đã không thấy Cở phá hướng phía tống hoa cơ chắp tay Hoàng thượng ta liền rời đi trước U, v, quy, quy, mơ đi thôi Xem ra mỗi cách địa vực Đều có như thế mấy người mà nguyên tôn kiếm đế càng sống một cách đầu mắt Cho mạng bọn họ lệnh Mà lúc này giả côn đi tại trong hẻm nhỏ. Suy nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu nói lời. Đến cùng là lựa chọn cùng ai hợp lại. Từ hiện tại tình huống này xem ra. Cùng Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là sẽ rất nhiều. Dù sao vị Hoàng đế kia thoạt nhìn tương đối gian trá. Mà Thái Hoàng Thái Hậu nguyện ý cùng chính mình nói những chuyện này cũng là mang theo thành ý. Dứt khoát liền cược một lần vẫn là lựa chọn bang Thái Hoàng Thái Hậu. Diệt nguyên tôn kiếm đế mới là trọng yếu nhất. Làm nghĩ thông suốt sau chuyện này. Giả côn toàn thân dễ dàng. Loại cảm giác này thật tốt a liền đợi đến tối hôm nay giả yến. Nguyên tôn kiếm đế. Không biết tối hôm nay giả yến. Ngươi sẽ xuất hiện sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 67 chương 658 cổ để nhất cao thủ một hoàng đô bên trong trình độ náo nhiệt không thua gì thái kinh. Giả Côn đều ở bên cạnh xem không ít gánh xiếc tiết mục Còn đi trong trà lâu nghe ngóng tiểu khúc Nhìn xem này chút cổ vua người nụ cười Có lẽ về sau bọn hắn liền không cười được Dù sao Thái Kinh Đại Quân đã chuẩn bị sẵn sàng Em trai tùy thời đều có thể mang theo Đại Quân giết tới Hoàng Đô tới Theo màn đêm buông xuống dạ Côn lần nữa đi vào Hoàng Cung Không biết Thái Hoàng Thái Hậu dùng cớ gì đem chính mình lưu lại Diệt trừ hoàng đế Nói thì dễ làm mới khó làm sao A thật vi vọng ra ra lần này phái tới một sát thủ Giống tại ngũ nhạc lần kia một dạng Trực tiếp nắm tống hoa cơ cho đâm giết đi cho rồi Sứ thần Yên lặng một người đi giả côn đột nhiên nghe được có người gọi mình Thanh âm này cũng không là bành phi phi Mà là quân sư Cửu phá Quân sư đại nhân Giả tôn cười chắp tay cửu phá cũng là chắp tay, tên đầu chọc này giả côn không đơn giản a không hổ là Diêm Vương Nhi Tử. Sứ thần. cửu phá ủi ủi tưởng như hai người quen tại cùng một chỗ nói chuyện với nhau giống như. Hôm nay tại trên đại điện, không có cho quân sư mang đến làm phức tạp đi. Giả tôn cười nói. Dĩ nhiên sẽ không, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là hết sức tín nhiệm ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Giả tôn cười khẽ một tiếng. Hai người đi bước lên bậc thang, mà cửa phá nhỏ giọng nói ra. Sứ thần, tối nay tham gia dạ yến còn có chúng ta cổ để nhất cao thủ. Thư đồ để nhất cao thủ thư đồ quân sư báo cho cái này là có ý gì giả cô nghi hoạt hỏi. Chỉ là muốn nhường sứ thần cẩn thận một chút, này thư đồ là thái hoàng thái hậu người bên kia thực lực sâu không thấy đấy. Tạ tạ quân sư nhắc nhở. Dạ côn nghĩ thầm, người quân sư này là hoàng đế người, hoàng đế đây là đối với mình lộ ra hảo ý. cửu phá chắp tay, bộ pháp nhanh hơn một chút, đã đi vào đại điện bên trong. Dù sao hiện tại cùng dạ côn đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Vẫn là không thích hợp. Dù sao giả côn thủy chung là cái ngoại thần. Cấu kết phản quốc phạm tội. Tùy tiện liền có thể để lên đi. Đi vào đại điện bên trong. Bên trong hiện lộ rõ ràng xa hoa khí phách. Thật sự là tại khoe khoang bọn hắn cổ tài lực. Làm làm sứ thần. Vị trí đó là an bài ở giữa. Này loại an bài cũng không có mao bệnh. Xem như đúng huy đúng củ. Ngồi xuống về sau, giả côn trước rót một chén trà nhỏ uống một ngụm trong lòng yên lặng nghĩ đến sự tình. Rất nhanh liền trông thấy bành phi phi tới. sau khi đến không nói hai lời liền là chào hỏi dạ côn cảm giác cái này mảnh phi phi rất có thể chăng đều biết ngươi là thái hoàng thái hậu người sau đó dạ côn đã nhìn thấy quốc sư cổ lương lão già này lại có thể là hoàng đế người thật đúng là không nhìn ra a lại dám đối ta côn ca không biết chết là thế nào viết sao người là dần dần đến đông đủ Mà giả tôn cũng trông thấy quân sư trong miệng cổ để nhất cao thủ thư đồ cũng không là một người thư sinh, mà là một tên bình thường kiếm khách. Người khác đều là cầm lấy kiếm, mà hắn là có kiếm, thậm chí còn mang theo một cái mũ rồng vành. Thấy không rõ lắm bộ dáng, ăn mặc có chút đơn sơ, cùng những người khác hoàn toàn không hợp. cái này là cổ u cao thủ số một sao không phải là nguyên tôn kiếm đế giả trang đi ta tôn ca hiện tại sự tình gì đều có thể ngờ vực vô căn cứ một thoáng thái hoàng thái hậu hoàng thượng giá lâm theo tào công công hô to âm thanh theo bên cạnh đi ra hai đạo nhân ảnh bất quá nhường giả côn không nghĩ tới chính là thái hoàng thái hậu thế mà ngồi tại chủ vị mà hoàng đế tống hoa cơ ngồi ở bên cạnh mặc dù đều là trên bậc thang Nhưng giả tôn cũng cảm giác là lạ. Dù sao từ nhỏ nhận thái kinh hôn đúc cho nên mới có cảm giác như vậy đi. Tại cổ u mở tiệc chiêu đãi bên trong trưởng bối đó là chủ vị, vãn bối đều là thứ vị. Lần này cũng xem như hoàng đế mở tiệc chiêu đãi. Chẳng qua là quân thần ở giữa ăn một chút cơm mà thôi. Cũng không là cái đại sự gì. Tối nay thái hoàng thái hậu cũng là ngày mai người A thấy một chút hạ thần đều mắt không chớp. Các vị, hôm nay là ngày tốt lành. Cổ vô cùng Thái Kinh đã đạt thành ngưng chiến. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi. Các vị cũng không nên câu thúc. Coi như trong nhà. Mặt vũ cầm chén rượu lên nhẹ cười nói. Đây cũng chỉ là lời khách khí mà thôi. ngươi muốn thật coi nhà mình. Cái kia chính là mưu phản mọi người cầm chén rượu lên đứng dậy. Cùng uống một chén. Tống hoa cơ đặt chén rượu xuống. Khẽ cười nói, sứ thần lần này sau khi trở về, nhất định phải thay bản hoàng hướng thánh nhân vấn an. Giả côn chắp tay cười nói, hoàng thượng nói, ngoại thần sẽ chuyển cáo thánh nhân. Nói là nói như vậy, trong lòng là đang nghĩ, vì hoàng đế này nghĩ để cho mình đi. Liền xem thái hoàng thái hậu muốn làm sao lưu chính mình. Hoàng thượng nói không sai, sứ thần ngươi còn muốn thay ai ra biểu đạt thiện ý. Thái hoàng thái hậu hướng phía Dạ Tôn cười nói, Dạ Côn trên mặt là cười, nhưng trong lòng nghi ngờ a, không phải đang nói hợp lại sao thế mà nói không giữ lời. Hoàng thượng cùng Thái hoàng thái hậu ý tứ, ngoại thần xét hết thầy truyền đạt. Dạ Côn hung hăng cười nói, lúc này, Cổ Lương đột nhiên đứng lên. Dạ Tôn cảm thấy cái này Cổ Lương tuyệt đối là muốn kiếm chuyện, mà lại là nhằm vào chính mình. Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng Hôm nay điện bên trong phi thường náo nhiệt. Mà chúng ta cổ đệ nhất cao thủ thư đồ cũng tại Nghe nói sứ thần là thái kinh tu tú nhất người trẻ tuổi. Không ngại tỷ thí một chút. Cổ lương khẽ cười nói tựa hồ không có áp ý. Nhưng giả côn thật nghĩ một cước đá bay cái này cậu thả lão đầu tử. Thế mà để cho ta côn ca cùng các ngươi cổ cao thủ số một luận võ. Đi đến lúc đó lão tử khí tức tàn ra mở. Đem bọn ngươi cách này hoàng cung đều lệch vị trí đất bằng. Ngươi liền biết đề nghị này là cỡ nào kém thái hoàng thái hậu mang theo ý cười nói ra. Đúng là ý kiến hay. Thế nhưng hai vị tu vi cao thâm. Sợ là vừa ra tay. Này hoàng cung chỉ sợ không có. Thái hoàng thái hậu tỉ thí kỹ xảo là được rồi. Tống hoa cơ một bên khẽ cười nói. Dạ côn muốn chửi mẹ. Các ngươi thật sự là mẹ con à. Một sướng một họa Biết đánh không lại Liền không cho phép dùng đạo lực Thế mà tỉ thí kỹ sao Đơn giản liền là không biết xấu hổ a cổ lương hướng phía giả ôn cười nói Không biết sứ thần ý như thế nào Kỳ thật không thể so cũng có thể hiểu được Dù sao thua Thái kinh mặt mũi không dễ nhìn So làm sao không thể so đâu Quốc sư lời nói này thật giống như ta Rất sợ giống như dạ côn đứng dậy khẽ cười nói chẳng qua là loại nụ cười này còn mang theo một cố thật sâu tử vong uy hiếp ngươi cho ta côn ca sách là trắng nhìn sao vô luận kiếm pháp vẫn là quyền pháp chờ võ ký vậy cũng là nhìn cũng không nhìn chẳng qua là không cần thôi tại vô địch về sau dạ côn lính ngộ một cách thật sâu đạo lý tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả võ ký đều là lòe loạt thôi không có một chút có thể dùng tính tựa như rõ ràng một kiếm có thể lấy địch tính mạng người ngươi cần phải lòe loẹ loẹt ném lên hai kiếm hai vị kia điểm đến là rừng các ngươi nếu ai đả thương bản hoàng đều sẽ đau lòng tống hoa cơ lần nữa cười nói lúc này ngồi thư đồ đứng dậy đi tới vị trí trung ương kỳ thật giả côn đáp ứng tỉ thí cũng là nghĩ nhìn một chút cách này thư đồ có phải hay không nguyên tôn kiếm đế đứng tại ba trưởng có hơn giả côn đánh giá thư đồ Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 67 chương 659 này đáng chết khí vận hai bất quá, Dạ Côn cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi cùng cái cằm. Các hạ tỷ thí còn muốn mang theo mũ rồng vành sao này không có ảnh hưởng Dạ Côn tò mò hỏi. Thư Đồ Tử Tốn nói: "Sứ thần không cần lo lắng, nghe nói sứ thần một quyền đem sát thủ chi chủ đạo lực đánh tan, ta là tương đương bội phục. Hôm nay có thể cùng sứ thần luận bàn." Trong lòng rất vui vẻ. Việc nhỏ mà thôi, không cần nhắc lại. Giả Côn điệu thấp nói ra. Mọi người nghe xong trong lòng hô to Giả Côn càn rỡ, loại đại sự này đến trong miệng của hắn liền biến thành chuyện nhỏ. Kỳ thật ta Côn ca cũng không có lừa dối, đây thật là một kiện việc nhỏ. Sứ thần cũng là khiêm tốn, như vậy thì để cho ta tới lãnh giáo một chút sứ thần kiếm ý. Thư đồ nhẹ nói ra. tay trái đem sau lưng bạc kiếm ra kiếm cương mới ra vỏ một cỗ mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong đại điện xem ra thanh kiếm này đoạt không ít người sinh mệnh bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện cảm giác như vậy mà lại càng quan trọng hơn là này thư đồ kiếm kiếm nhận lại có thể là màu đỏ tươi dạ côn còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này kiếm nhận chẳng lẽ là bị máu nhuộm đỏ không giống a sứ thần muốn tay không cùng ta luận bàn sao thư đồ tay cầm huyết nhận nhẹ dọn hỏi giả côn dĩ nhiên sẽ không tay không so tài tay phải lập tức đọng lại thuấn thuấn ngưng ghép tại giả côn trong tay phải đây là giả côn lần thứ nhất xuất ra thuấn thuấn này nắm hệ phòng ngự kiếm mọi người thấy giả côn trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc này kiếm lại là như vậy dù sao cái này cùng triệu hoán thần kiếm không sai biệt lắm nhìn một chút thư đồ kiếm đều là cõng cũng không thể biến thành chiếc nhẫn cái gì mà giả côn kiếm đều là hóa thành chiếc nhẫn cần thời điểm một vệt là được rồi rất là thuận tiện tống hoa cơ trong lòng đang nghĩ tên đầu chọc này vận khí cũng quá tốt rồi đi này liền là kiếm của ta giả côn nắm thuấn thuấn có thể cảm nhận được thuấn thuấn vui vẻ bất quá không không cùng lạnh lùng biểu thì không vui Tựa hộ tại hỏi giả côn Làm sao không bắt chúng ta ra tới a Bất công sứ thần kiếm Bất phàm Thư đồ nói thẳng Các hạ kiếm cũng giống như vậy Giả côn mang theo ý cười nói Ngồi tại hai bên người cũng rất là hiếu kỳ Thái kinh ưu tú nhất người trẻ tuổi Tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên Có thể hay không chiến thắng cổ đệ nhất cao thủ đâu mọi người cảm thấy Hẳn là là không được Dù sao cũng là không cần đạo lực Giả côn còn còn trẻ như vậy Làm sao có thể thắng được thư đồ loại nhân vật này đây Như vậy thì thất lễ Tuyệt đối đừng khách khí Giả côn trêu đùa một tiếng trong tay thuấn thuấn chấn động Lập tức phát ra chấn động kiếm xeo Này nhẹ nhàng kiếm xeo Thế mà nhường chung quanh đồ sứ đều xuất hiện vết sách Xem như giả côn cho cổ u ra oai phủ đầu Thật coi ta tôn ca dễ khi dễ như vậy sao coi như không cần đạo lực. Ta tôn ca cũng sẽ không hư. Thư đồ vẻ mặt phát lạnh. Trong tay huyết nhận lập tức vạch ra một đảo huyết quang. Hóa thành vô số huyết nhận hướng phía giả côn đánh tới. Dạ côn cảm giác. Này thư đồ xác thực rất mạnh a nói thế nào cũng là kiếm đế phía trên. Cổ thế mà còn có nhân vật như vậy phải biết kiếm đế phía trên. Cái kia chính là kiếm tôn. Có thể đi đến kiếm tôn cảnh giới. Cái kia cũng chỉ là mấy cái cổ lão thế ra mà thôi. Mà này cổ thế mà còn ẩn giấu một cách hôm nay còn lấy ra đối phó chính mình. Xem ra cũng là giao một cái áp chủ bài chẳng qua là có một chút. Dạ côn làm không rõ ràng. Kiếm tôn như vậy đại nhân vật. Làm sao có thể nghe lệnh một cái hoàng thất mà lại là thái hoàng thái hậu. Chẳng lẽ này Thái Hoàng Thái Hậu có kiếm tôn thực lực? Không đối này Thái Hoàng Thái Hậu nhiều lắm là liền là cái kiếm đế. Chẳng lẽ cái này thư đồ là nguyên tôn kiếm đế an bài Dạ côn cảm thấy rất có thể nhìn xem vô số huyết nhận kéo tới. Dạ côn vẻ mặt xiết chặt. Trong tay không không lập tức đâm ra một kiếm đinh chỉ thấy hai thanh kiếm nhọn tướng đụng nhau. Phát ra chói tai âm bảo. Hết thảy đồ sứ cũng nhìn không được nữa dồn rậm nước ra. Chén rượu bên trong rượu vung trên bàn. Mọi người thấy cũng là kinh hồn táng đảm. Này còn không mang theo đạo lực. Liền đem đại điện bên trong đồ sứ toàn bộ làm vỡ nát. Nếu như một khi mang lên đạo lực. Như vậy hai người bọn họ chung quanh. Hết thầy tất cả đều biến thành bụi trần đây là cá nhân sao quá mạnh đi. Người chung quanh đang cảm thán lực lượng của hai người. Mà thư đồ trong lòng rất là kinh ngạc. Trước mặt thiếu niên này. Thế mà chẳng chính mình kiếm mà lại như thế tinh chuẩn phải biết. Vừa mới kiếm pháp bên trong. Tồn tại vạn tổng biến ảo. Tư hư thật thật. Căn bản là xem không cho phép mà tên đầu chọc này. Thế mà tinh chuẩn vô cùng đâm ra một kiếm. Vừa phản ngăn trở mũi kiếm của mình đây tuyệt đối không là một loại vận khí đây là một loại thực lực mà là một loại đối kiếm lính ngộ trước kia thư đồ còn không tin giả tôn có mạnh như vậy. Thế nhưng hiện tại thư đồ cảm thấy. Giả côn xác thực cùng nghe đồn một dạng. Hắn có mạnh như vậy. Mà lại xa xa không chỉ không chỉ là thư đồ hết sức kinh ngạc. Liền giả côn chính mình cũng hết sức kinh ngạc nói thật. Vừa mới một kiếm kia. Giả côn chính mình cũng không hiểu được. Liền tùy tiện đâm một kiếm trăm triệu không nghĩ tới. Thế mà còn đâm bên trong mũi kiếm của người khác. Trong lòng một mặt mộng bức. Này đều được vì cái gì xuất ra thuấn thuẫn Đó là bởi vì thuấn thuấn thanh kiếm này Bản thân liền mang theo siêu cường phòng ngự Có thể tại không dùng đạo lực tình huống dưới tiến hành một loại phòng ngự Nhưng giả côn không cảm thấy Đây cũng là một loại phòng ngự Cho nên đây là một loại vận khí Tống hoa cơ cầm mắt lộ ra kinh ngạc Cái này giả côn vô dụng đạo lực tình huống dưới Thế mà ngăn trở thư đồ kiếm đây quả thật là cá nhân sao ngươi mới bao nhiêu lớn. Năm nay mới 17 đi người khác 17 đang làm gì. Ngươi 17 vừa đang làm gì. Ngươi sợ là lão thiên nhi tử A mặt Vũ hiện tại tin tưởng nguyên hảo vì cái gì như vậy sợ giả côn. Cái này giả côn xác thực rất khủng bố. Dù sao thư đồ đối kiếm lính ngộ đát vô cùng cao. Hiện tại còn kém một cách ba đoạn. Thậm chí trước kia buông lời nói. không thêm đạo lực luận võ vô địch thiên hạ nhưng nhìn xem hiện tại thật sự là một cách đánh mặt hiện trường a giả côn một kiếm này trực tiếp đâm rách thư đồ nội tâm phòng ngự cái kia cao ngạo tâm tính trực tiếp nứt ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ý ở trước mặt của hắn liền là tùy tiện một kiếm ngấm lại vừa mới giả côn đâm ra một kiếm kia là bên kia tùy tiện là như vậy không thèm để ý Là như vậy không quan trọng Không có mạnh mẽ lực lượng Căn bản cũng không phải là thái độ như vậy Chính mình thế mà bại bởi Một người trẻ tuổi một cách liền 20 tuổi đều không có người trẻ tuổi Nếu như dùng đạo lực thua cũng được Nhưng là vô dụng đạo lực Vẫn thua làm sao vậy Không nên nản trí Vừa mới bắt đầu Giả tôn cảm giác được thư đồ có chút khác Thường tựa hồ nhận cái gì đà kích sống như nghe được giả Côn Thư đồ vẻ mặt càng kém hắn thế mà còn tại tự an ủi mình không nên nản chí chính mình thế mà bị một người trẻ tuổi cho an ủi hắn còn nói vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhục nhã ta sao thì thật vừa mới ta một kiếm kia có chút vận khí thành phần. Ngươi vẫn là rất mạnh. Thư đồ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giả côn, hầu nông tựa hồ có chút gì động. Thổi phù một tiếng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 67 chương 660 nữ tử thần bí ba này một ngụm máu trực tiếp phun tải trên đại điện thư đồ nghe được giả côn câu nói sau cùng. Rốt cuộc vẫn là nhìn không được thổ huyết. Ngươi rõ ràng có thực lực này. Thế mà còn nói là vận khí thắng thì thắng. Thế mà còn làm nhục ta như vậy giả côn một mặt mộng bức. Cái này thư đồ vừa mới còn rất tốt. vì cái gì liền thổ huyết rồi chính mình vừa mới cũng không có chùi hắn a không phải liền là ngăn cản một kiếm sao cái này thổ huyết rồi này biểu diễn có chút sốc nổi a có phải hay không muốn diễn ta côn ca sau đó ngồi vững một cái ngự tiền tội giết người tên vẫn là nói chính mình thuấn thuấn quá lời hại đối phương bị thuấn thuấn cắn trả dạ côn đem thuấn thuấn thu vào nói ra thái hoàng thái hậu hoàng thượng Vị này thư đồ xem ra là mang thương ra sân. Tạo thành thổ huyết. Này tỉ thí vẫn là kết thúc tốt. Giả ôn câu nói này đó là cho đủ mặt mũi, đông vua người nghe xong cũng là thoải mái hơn. Đối giả ôn cách nhìn cũng lập tức cải biến. Thiếu niên này lang không chỉ là thực lực cao cường. Này làm người cũng là nhất tuyệt á tống hoa cơ lo lắng nói ra. Sách đồ tiên sinh có tổn thương liền muốn nói sớm. Nhanh tỏa hạ nghỉ ngơi một chút. Thư đồ nghe được câu này. Lại cảm thấy đến nhục nhã quá lớn. Chính mình không có thương tổn. Chính mình không thể bình thường hơn được đa tạ hoàng thượng quan tâm. Vị này thái kinh sứ thần xác thực rất mạnh. Thư đồ lao khóe miệng máu tươi. Cảm giác trong cơ thể đạo lực cũng hết sức không ổn định. Có chút cuồn cuộn. Đây là bị ta tôn ca tức giận. Nhưng đi qua một ngày này. Thư đồ chỉ sợ đột phá vô vọng. Khúc mắt vô phương mở ra. Như vậy vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Mặt vũ nhẹ nói ra, sách đồ tiên sinh mang thương còn vì ta cổ u suốt chiến, ai ra trong lòng bội phục. Thái hoàng thái hậu quá khen, ta còn có chút việc, liền không bồi thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng. Thư đồ chắp tay nói ra, cũng là thức thời người. Dù sao vừa mới một kiếm kia nói rõ. Chính mình không phải giả côn đối thủ. Tiếp tục đánh xuống. Cũng là tự dước lấy nhục. Theo Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu. Thư đồ quay người rời đi đại điện. Giả côn trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật tốt làm sao lại thổ huyết nữa nha. Sứ thần đối kiếm ý tạo nghề cao minh. Ai ra đối kiếm ý cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Không biết sứ thần có thể hay không lưu lại mấy ngày. Cho ai ra giảng giải giảng giải giả cô nghe xong xứng sờ. Ta đi nguyên lai like là cái giảng này đó a An bài thư độ cùng mình luận võ, chính là vì để cho mình lưu lại, lý do này lại là tốt. Bất quá giả cô rất tò mò, nếu như vừa mới đánh không lại làm sao bây giờ. Đánh không lại, vậy thì phải rời đi rồi. Bất quá ta tôn ca người nào đánh không lại a cho dù có đánh không lại, vậy cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Thái Hoàng Thái Hậu, này dạ côn tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng Tống Hoa cơ khẽ cười nói. Nếu sứ thần đối kiếm ý tạo nghề khá cao. Làm Thái Hoàng Thái Hậu giảng giải một phiên cũng là tốt. Cũng không cần sứ thần lưu thật lâu, mấy ngày liền có thể. Mạc Vũ bổ sung một câu. Nếu thật là lưu lại, đây còn không phải là dạ côn nói tính. Nếu hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu đều nói rồi, như vậy ngoại thần liền lưu lại mấy ngày đi. dạ Côn nhẹ nói ra, sau khi nói xong liền lui về tại chỗ. Sau đó cũng là không người đến làm ta tôn ca. Dù sao vừa mới ta tôn ca cho cổ u dưới bậc thang. Những quan viên này trong lòng dễ chịu. Liền không đến kiếm chuyện. Ta tôn ca vẫn rất có đầu ấp. Thế nhưng cái kia đáng chết nguyên tôn kiếm đế cũng không có xuất hiện. cũng không có phát hiện tình huống gì thường. Thật sự là khó chịu a có bản lĩnh liền ra tới đơn đấu a. Thật sự là sợ chết. Mọi người hưởng dụng mỹ thực, nhìn xem vũ cơ cái kia xinh đẹp tư thái, cái này là một loại hưởng thụ. Thì giác bên trên thỏa mãn. Liền giả ôn cũng nghĩ như vậy. Này cật nhã quần lụa mỏng. Thật sự là như ẩm như hiện. Câu nhân tâm huyền a. lúc này một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài chậm rãi tới trong tay ôm một thanh cổ cầm mà trong lúc nữ tử vừa xuất hiện thời điểm trong sân tất cả nam nhân đều là hít vào một hơi bởi vì cô gái này đẹp này loại đẹp không cần dùng bất kỳ từ để hình dung liền xạ côn đều cảm thấy cô gái này đẹp mắt đẹp đến mức nổi lên ngâm cùng người vợ các nàng là một cái cấp bậc Chẳng lẽ là hoàng đế Mỹ nhân ghế giả côn hướng phía tống hoa cơ nhìn lại, phát hiện tống hoa cơ tầm mắt cũng mang theo. Kinh diễm, rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy. Cái kia giả côn liền có chút nghi ngờ, nữ tử này là ai đây là tống hoa cơ nghi hoạt hỏi. Nữ tử đi tại vũ cơ nhóm ở giữa. Hơi hơi nghiêng thần. Gương mặt mang theo một vệt đỏ bừng. Con người như nước trong veo. xấu hổ nói ra. Hoàng thượng, tiểu nữ một giới nhà công. Mong rằng có thể vào hoàng thượng mà thôi. Tốt bản hoàng rất chờ mong. Tống hoa cơ ban đầu liền đối phúc cảm thấy hứng thú. Cầm nữ chết đều cảm thấy tiếc hận. Hiện tại lại tới một cái theo tướng mạo bên trên so cầm nữ đẹp mắt. Cũng không biết cầm kỹ như thế nào. Mặt vũ nhìn xem phía dưới nữ nhân. Biểu lộ đến là bình tĩnh. Nhưng trong lòng cũng hết sức nghi hoặc. Nữ tử này là ai an bài tới trở hứng giả côn cũng hết sức nghi hoặc a Thậm chí vừa mới cô gái này đi vào thời điểm Tựa hồ còn len lén liếc chính mình liếc mắt Chẳng lẽ đây là quan thanh an bài nữ nhân cái kia có mục đích gì Chẳng lẽ là vì tiếp cận hoàng đế sao tiếp nhận cầm nữ việc cần làm cái kia nếu như vậy Có phải hay không quá nguy hiểm Một khúc say mộng lăng mong rằng hoàng thượng thái hoàng thái hậu La thích nữ tử thanh âm cũng mười phần êm tay làm hai tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào tại đàn trên dây giả côn liền có thể nhìn ra, nữ tử này là có hàng. làm tiếng đàn bay ra thời điểm, giả côn cảm thấy nữ tử này thật là lợi hại a so cái kia cầm nữ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. thậm chí cùng mình đều không khác mấy. giả côn không khỏi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ khúc đàn ý cảnh, suy nghĩ tựa hồ về tới trước kia. Về tới hơn 10 năm Thái Tây huyện. Nhưng Dạ Côn không nghĩ tới chính là nữ tử này thế mà còn hát ra tới tiếng đàn phối hợp cái kia mỹ diệu giọng hát, đơn giản liền là nhất tuyệt. Kinh Diễm toàn trường nói thật, Dạ Côn đều rất bội phục nữ tử này. Nếu như nói cầm ký có thể tương xứng, như vậy bài hát này hầu vẫn là nữ tử này tương đối lợi hại a. Ngưu bức toàn bộ đại điện bên trong người Nghe được như si như say Tựa hồ cho tới bây giờ đều không buông lỏng qua Cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng Cái kia kéo căng dây cung đều thơ giãn xuống tới Chỉ muốn lặng lặng nghe Làm cái cuối cùng âm phù hạ xuống đại điện bên trong an tính lại Nhưng không ai đánh vỡ cái này an tính tựa hồ tại dư vị liền thái hoàng thái hậu đều không có đánh vỡ Dù sao loại cảm giác này xác thực khó được sau một hồi lâu tống hoa cơ đứng dậy ba ba ba theo tống hoa cơ vỗ tay tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay đây là theo đáy lòng tán dương a liền ta tôn ca đều vỗ tay có thể nghe được như thế một phút khó được hát đến quá tốt rồi tiếng trời a quan thanh là từ đâu tìm đến nữ nhân thế mà một điểm tiếng gió thổi đều không có Tối thiểu trước cho mình đơn độc tới một phút hưởng thụ một chút á quá không tử tế. Tống hoa cơ khó có thể tin nói ra. Này một phút là bản hoàng nghe qua tốt nhất. ngươi tên là gì hồi hoàng thượng. Danh nữ thanh vũ đồng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 67 chương 661 lại là tang long chung một vũ đồng. Tên rất hay. Tống hoa cơ nhìn xem nghiêng thân thanh vũ đồng. Ánh mắt mang theo vui sướng chi ý. thượng thiên đưa tiến một cái cầm nữ lập tức lại đưa một cái so cầm nữ càng thêm tốt thanh vũ đồng cái này là hoàng mệnh đi mà giả côn nhìn xem điện bên trong thanh vũ đồng trong lòng cũng tại nói thầm nữ nhân này tựa hồ là nghĩ tiếp cận tống hoa cơ đến cùng phải hay không quan thanh đưa tới hoàng thượng thoạt nhìn rất hài lòng thái hoàng thái hậu bỗng nhiên khẽ cười nói nữ tử này hết sức là quái gì Tống Hoa Cơ cũng không che giấu chính mình yêu thích, xác thực như thế. Này loại tài nghệ chi nữ, luôn luôn sẽ có được bản hoàng ưu ái. Không biết hôm nay là ai An bài có thưởng cổ lương chắp tay nói ra. Ngô Hoàng, An bài dạ yến là lễ bộ, có trọng thưởng. Tống Hoa Cơ thoải mái nói ra. Lễ bộ thượng thư đứng dậy chắp tay nói ra, tạ hoàng thượng. Vũ Đồng. Sau này ngươi liền ở lại trong cung đi. Tống hoa cơ nói thẳng mọi người cảm giác cô gái này ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh. Dù sao cái kia cầm nữ đều chưa lấy được dạng này chiếu cố. Lần này hoàng đế thế mà trực tiếp lưu lại. Rõ ràng trong lòng là cỡ nào yêu thích. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành phi tử cái gì. Hoàng hậu cũng là có khả năng. Liền xem nữ tử này chính mình. Tạ ngô hoàng. Thanh Vũ Đồng hơi hơi nghiêng thân, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, Tống Hoa Cơ nhìn ở trong mắt, cũng là cảm thấy cô gái này có tính cách, dạ tôn cảm thấy đáng tiếc a, như thế một nữ tử, thế mà liền bị hoàng thượng tông nhiên chiếm lấy, làm hoàng đế liền là thoải mái a, mong muốn nữ nhân một câu, vậy thì phải ngoan ngoãn vào cung cơ hội phản kháng cũng không cho ngươi. Bất quá ở đây các nam nhân cũng là có điểm hâm mộ a Tối nay hoàng thượng sợ là muốn xuân tiêu một khắc. Nữ tử này xác thực cao minh. Theo vũ cơ nhóm rút lui tống hoa cơ tâm tình thật tốt, cầm chén rượu lên hướng phía chúng thần uống. Tạ hoàng thượng. Giả yến tại hoàng đế trong tiếng cười kết thúc. Thời điểm ra đi thậm chí còn có mấy phần men say. Thậm chí còn có điểm tâm bộ dáng gấp gáp. Sợ là ngựa không dừng vó đi hưởng thụ nữ tử ôn nhu Giả côn đi ra đại điện chống cái lưng mỏi Buổi tối hôm nay nghe như thế một khúc cũng không không có thua thiệt Có cơ hội cũng là muốn cùng vừa mới vì kia thanh vũ đồng tiếp sai một thoáng trao đổi một chút tâm đắc Đáng tiếc tối nay qua đi sợ là muốn biến thành hoàng đế nữ nhân Được rồi vẫn là trước đi hỏi một chút quan thanh có phải là hắn hay không làm trở lại chỗ ở giả côn lặng lặng chờ lấy quan thanh đến đây đại khái sau một canh giờ quan thanh rốt cuộc tới lão quan a buổi tối hôm nay trong đại điện xuất hiện nữ nhân kia có phải hay không là ngươi người thay thế cầm nữ giả côn tò mò hỏi không đúng vậy a ngươi làm sao lại nghĩ như vậy hiện tại nếu như tìm người thay thế thay cầm nữ hoàng đế làm sao lại tin tưởng Quan Thanh nghe xong trực tiếp phủ nhận. Dạ Côn luôn luôn cũng thế, cách này cũng thiên trắng trợn. Thật không phải ngươi an bài thật không phải là. Nếu như là ta an bài, ta đây cũng phải mang cho ngươi xem một chút a. Thế mà không phải đáng tiếc. Dạ Côn than nhẹ một tiếng. Bất quá ta cảm thấy hôm nay xuất hiện trong điện nữ tử cũng hẳn là người khác phái để tới gần hoàng đế. Nói thế nào Quan Thanh ngồi ở bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Cổ u hoàng đế ra thích nghe hát. Đó là tất cả mọi người biết đến. Vị nữ tử này đi lên liền là khải một bản. Rõ ràng liền là hướng về phía hoàng đế yêu thích đi. Lấy hoàng đế vui lòng. Cái kia nàng không thể nào là một người đi. Sau lưng hẳn là có người. Hiện tại ngoại trừ Thái Kinh muốn đồng hoàng đế. Còn có Thái Hoàng Thái Hậu. còn ai vào đây chứ hôm nay xem thái hoàng thái hậu dáng vẻ giống như cũng không phải nàng người a giả côn nghi hoặc hỏi ta đây cũng không biết lại nói hoàng đế cũng không ngốc khẳng định cũng sẽ đề phòng một điểm ai giả côn tiếp xuống ngươi định làm như thế nào muốn trong thời gian ngắn đem hoàng đế làm xuống tới rất khó xác thực rất khó nhưng hoàng đế có chết hay không ta mặc kệ cái kia nguyên tôn kiếm đế nhất định phải giết ta cảm thấy cái kia thư đồ phải cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ dùng cổ u hoàng thất mặt mũi tựa hồ còn không mời nổi thư đồ nhân vật như vậy quan thanh lời dạ côn cũng hết sức tán đồng cường giả như vậy làm sao lại đi nghe theo hoàng đế không biết muốn mạnh bao nhiêu đây đúng rồi trước đó thư đồ rời đi về sau đi nơi nào dạ côn tò mò hỏi không thấy ngươi theo dõi xác thực Khi biết thư đồ xuất hiện lúc, ta liền cảnh giác lên. Làm thư đồ ra hoàng cung. Ta liền một đường đi theo. Giả côn âm ao nói ra. Khả năng ngươi là bị phát hiện. Thư đồ thực lực đã đột phá kiếm đế. Ngươi theo dõi hắn có cảnh giác. Đúng vậy a bất quá giả thiếu ra, ngươi là thế nào nắm một cái kiếm tôn cho tức hộp máu ta thật sự là tò mò. Quan thanh mang theo ý cười nhìn không được trêu đùa một tiếng. Kỳ thật ta cũng không biết hắn làm sao lại thổ huyết. Chúng ta tỉ thí không thể dùng đạo lực. Sau đó ta liền chặn hắn một kiếm. Nói thật. Một kiếm kia ta là vận khí kiếm. Kiếm ý của hắn xác thực rất cao. Thế nhưng bị ta ngăn trở về sau. Hắn giống như nhận lấy đà kích giống như. Sau đó ta liền an ủi một thoáng hắn. Nhả càng thêm hung. Quan thanh nghe xong nhìn không được khẽ nở nụ cười. Ta tại cổ u cũng có nhất đoạn thắng ngày. Cách này thư đồ tại cổ u có thể là đệ nhất cao thủ. Tại không thực dụng đạo lực tình huống dưới. Người khác danh xưng vô địch. Người hôm nay ngăn cản hắn một kiếm. Không phải liền là đánh mặt của hắn à. Người còn an ủi. Không có bị tức chết đã tính tốt. Ta đi nguyên lai like là dạng này a, Khó trách nhìn hắn giống như thổ đả kích rất lớn. Thật sự là nghiệp trướng. Giả côn trong lòng bất đắc dĩ Nếu như ngươi hôm nay không xuất hiện Ngươi vẫn là vô địch Ngay tại lúc hai người hoan đàm Thời điểm trong tai vang lên to lớn tiếng chuông Cái này khiến giả côn cùng quan thanh sưởng sốt một chút Hai người liếc nhau Này có ý tứ gì quan thanh nhíu chặt lông mày Này sợ là trong cung xảy ra chuyện Ta đi trước ngươi đi hỏi một chút phía ngoài những người kia Được Quan thanh rất nhanh liền rời đi Giả côn cũng giả bộ như bị đánh thức bộ dáng Bên ngoài xảy ra chuyện gì giả côn mặc dù là hỏi Thế nhưng tổng người đều lộ ra hết sức kinh ngạc uy các ngươi đều choáng váng sao giả côn nhìn không được hỏi Đứng tại cửa ra vào người cuối cùng tỉnh táo lại Nhìn một chút giả côn Lập tức trầm giọng nói ra Đây là tang long chun Giả côn nghe xong khói miệng giật một cách tang long chun khó trách quen thuộc như vậy trưởng tôn ngự chết thời điểm cũng là gõ chung tống hoa cơ chết rồi giả côn đột nhiên ý thức được chuyện này cổ u hoàng đế chết rồi cái này cũng quá đột nhiên đi lúc này mới xuất cung không có mấy lần hoàng đế liền chết ngươi sợ là trong hoàng cung nguyền rủa ta côn ca a sau đó uống nước thời điểm bị sặc chết rồi sứ thần vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi như vậy sao được ta đi trong cung nhìn một chút làm sao vậy Giả tôn cấp bách nói ra, hết sức muốn biết tống hoa cơ là chết như thế nào. Sứ thần, ngươi là ngoại thần còn xin tự trọng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 67 chương. 662 tôn ca lại biến thành hung thủ hai giả côn mặc dù rất muốn đi xem tình huống. Nhưng là thân phận của mình quả thật có chút khó. Đóng cửa lại, giả tôn cũng chỉ có thể chờ lấy quan thanh mang tin tức. cổ u hoàng đế thế mà chết làm sao chính mình làm sứ thần đi địa phương đều phải chết hoàng đế lần trước là ngũ nhạc quân chủ lần này lại là cổ u hoàng đế lần sau lại đổi thành người nào vấn đề là tống hoa cơ là chết như thế nào Dạ côn đột nhiên có một loại cảm giác xấu chính mình muốn có nồi sứ thần sứ thần bên ngoài bỗng nhiên vang lên bành phi phi hô to tiếng dạ côn tầm mắt sáng lên, xem ra bành phi phi là muốn mang chính mình vào cung. Bành tướng quân. dạ côn mở cửa hô. sứ thần thái hoàng thái hậu triệu kiến. bành phi phi thay đổi ngày xưa khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói ra. dạ côn nhẹ gật đầu được. hai người đi ra biệt viện, ngồi lên xe ngựa. bành tướng quân, hoàng thượng thật đã chết rồi dạ côn vẫn có chút không tin quá đột nhiên. Bành phi phi nhẹ gật đầu, hoàng thượng đúng là chết rồi. Đạt được bành phi phi chứng thực, giả côn xem như khẳng định. Bành tướng quân, hoàng thượng là chết như thế nào hoàng thượng nguyên nhân cái chết không thể ngoại truyền. a dạ côn có thể đoán được. Hoàng thượng nguyên nhân cái chết hẳn là loại kia nhận không ra người nguyên nhân cái chết. Bằng không thì bành phi phi liền có thể nói thẳng. Giả côn đột nhiên nhớ tới cái kia thanh vũ đồng. Nhìn không được hỏi. Bành tướng quân Không sẽ cùng hôm nay nữ tử kia có quan hệ À nữ tử kia đã bị bắt lại Dạ côn nghe xong không có hỏi nhiều Nói như vậy nữ tử kia hẳn là hung thủ ám sát hoàng đế Liền nói đi Nữ nhân kia thoạt nhìn liền không giống người thành thật Lại có thể là tới hành thích hoàng đế Lá gan này là thật lớn a Nàng nói nàng là thái kinh người Bành phi phi lại bổ sung một câu Dạ côn nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề bành tướng quân đây tuyệt đối là châm ngòi Sứ thần bất kể có phải hay không là châm ngòi vẫn là gặp thái hoàng thái hậu rồi nói sau Dạ côn vuốt vuốt cái chán Xem ra nữ nhân kia rất có thể là nguyên tôn kiếm đế phái tới Liền là nghĩ hướng phía trên người mình rồi nước bẩn Các ngươi này chút cay gà Chỉ dám dở trò Có bản lính nhảy ra cùng ta tôn ca chơi nắm đấm lúc này hoàng cung đề phòng sân nghiêm. Tựa hồ bị một cỗ khói mù bao phủ. Để cho người ta trong lòng chiếu nặng. Dạ côn rất nhanh liền đi vào thái hoàng thái hậu trong tầm cung trong điện cũng chỉ có thái hoàng thái hậu một người. Ngoại thần gặp qua thái hoàng thái hậu. Dạ côn chắp tay nói ra. Quá nóng lòng thế mà dùng loại biện pháp này. mạc vũ tử tốn nói. Dạ côn giật mình, không nghĩ tới liền Thái Hoàng Thái Hậu đều cho rằng là chính mình. Thái Hoàng Thái Hậu chuyện này cũng không phải ta làm. Dạ côn đến vì chính mình xứng xanh, đây đều là kẻ địch gian kế, này chút hèn mọn kẻ địch. Mạc vũ vuốt vuốt cái chán. Hoàng đế ở thời điểm này chết rồi. Ai ra cùng ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất. Nhất là ai ra. Mà ngươi án sát qua ngũ nhạc quân chủ. Tăng thêm cùng ai ra đi tương đối gần, tự nhiên cũng là đối tượng hoài nghi, cho nên thái hoàng thái hậu ngươi tế phẩm một thoáng, kẻ địch đây có phải hay không là một hòn đá ném hai chim đâu đem bọn ngươi làm đều hết sức bị động. mặt vũ nghe xong trầm mặt, bất quá thái hoàng thái hậu hoàng thượng đến cùng là chết như thế nào chẳng lẽ là thật bị nữ tử kia giết xả côn tò mò hỏi, mặt vũ cũng không có dấu xiêm. từ tốn nói hoàng thượng tối nay chuẩn bị sủng hạnh nữ tử kia nhưng cuối cùng dương khí bạo liệt dẫn đến bỏ mình phúc dương khí bạo liệt mà chết nữ nhân kia có như vậy mê người sao thế mà bạo liệt khó trách bành phi phi không nói này nếu là nói ra ngoài cái kia cổ u liền là một chuyện cười hoàng đế thế mà chết như vậy thái hoàng thái hậu nếu là như vậy nguyên nhân cái chết Hẳn là cũng không tính là nữ nhân kia mưu sát chứ Dạ côn nghiêm túc nói ra Xét đến cùng đây là tự thân nguyên nhân Bất kể như thế nào Đều là nữ tử này đưa tới tai họa Lễ bộ thượng thư mới đến hoàng đế khen thưởng Hiện tại đã rơi xuống nhà tù Thái hoàng thái hậu chuyện này ngươi hẳn là một câu liền có thể làm tốt Hiện tại cũng không ai dám cùng ngươi đối làm Người làm việc cuối cùng cần một chữ lý Trước kia ta muốn xếp hoàng đế. Vậy cũng là có lý do chính đáng. Thế nhưng lần này. Không có bất cứ lý do nào. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm. Bành phi phi tại ngoài phòng cung kính hô. Thái hoàng thái hậu. Có việc gấp bẩm báo vào đi. Mặt vũ nhẹ giọng hô. Bành phi phi nhanh chân đi tiến vào. Lập tức chắp tay nói ra. Thái hoàng thái hậu. Tên kia thanh vũ đồng cô nương đã toàn bộ cung khai mặt vũ cùng giả côn đều sưởng sốt một chút. Mặt vũ tò mò hỏi. Nàng nói là người nào bành phi phi nhìn thoáng qua giả côn. Giả côn lập tức đọc hiểu. Không phải đâu thật tới cái kia thanh vũ đồng nói. Là sứ thần khiến cho hắn đi dụ hoạt hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng chết tại ngoài ý muốn. Như vậy thì không ai hoài nghi. Đánh giám giả côn đều lên phát hỏa. nào có như thế oan uổng người quá không biết xấu hổ cấm quân người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến sứ thần vẫn là rời đi thì tốt hơn bành phi phi nhìn chằm chằm dạ côn nghiêm túc nói thái hoàng thái hậu yên lặng nhẹ gật đầu đúng vậy à sứ thần vẫn là rời đi thì tốt hơn ta liền không đi ta ngược lại thật ra muốn nghe xem cái kia cái nữ người vì sao phải như thế uy hiếp ta màn đêm buông xuống côn tính tình tới đó là ai đều không thể ngăn cản lời này vừa mới vừa nói xong bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân sồn rập xem ra là trong cung cấm quân đến rồi tham kiến thái hoàng thái hậu dẫn đầu lại có thể là cổ lương đứng lên đi cổ lương nhìn xem dạ côn lạnh giọng nói ra sứ thần thỉnh theo chúng ta đi một chuyến đi dạ côn không nói gì trực tiếp quay người cổ lương cũng là nghi hoặc Này Dạ Côn lợi hại như vậy, làm sao lại như vậy phối hợp đây? Hướng phía Thái Hoàng Thái Hậu chắp tay, cổ lương mau chóng rời đi. Theo mọi người rời đi, bành phi phi cung kính nói ra Thái Hoàng Thái Hậu giống như cũng không là Dạ Côn hạ thủ. Ai ra tự nhiên biết không phải là Dạ Côn. Nếu thật là Dạ Côn, cũng sẽ không dùng ra dạng này mưu kế. Quá trắng trợn. Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng là Dạ Côn ra tay, Dạ Côn cũng không phải qua loa như vậy người. Nhưng nữ tử kia nói là Dạ Côn mệnh lệnh nàng tới, Dạ Côn cái tội danh này xem như ngồi vững. Bành Phi Phi nhẹ nói ra. Ngồi vững an vị thực. Ngược lại hắn cũng sẽ chạy. Tối đa cũng liền thanh danh kém một chút. Hắn trước kia đều ám sát qua một cái quân chủ. Hiện tại ám sát Hoàng đế. cũng là không có cái gì hiếm lạ bành phi phi nghe xong cười khẽ một tiếng chắp tay nói ra thái hoàng thái hậu nói rất đúng lúc này dạ côn chẳng qua là bị cấm quân mang theo vây vào giữa cũng không có bên trên xiềng xích cái gì cổ lương cũng là người thông minh coi như cho dạ côn lên xiềng xích người khác cũng có bản lính chạy mất quốc sư cái kia nữ ở đâu dạ côn nhàn nhạt hỏi thẩm vấn lấy dẫn ta đi gặp gặp nàng Giả Côn bình tĩnh nói ra, "Phản phất là tại mệnh lệnh cổ lương giống như một cách chủ mưu, một cách đồng lõa, các ngươi tự nhiên có thể gặp mặt." Cổ Lương trầm giọng nói ra, "Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 67 chương 663 đánh mẹ vợ a ba." Giả Côn quay đầu nhìn Cổ Lương, người sau thấy Giả Côn ánh mắt trong lòng chợt lạnh. Cái ánh mắt này là tại nói cho Cổ Lương, "Đừng để ta tôn ca đánh a." Thật nghĩ đến đám các ngươi chút người này liền có thể vây hốn ta, côn ca sao ta côn ca có thể phối hợp các ngươi. Cái kia đắc là vô cùng nể tình. Đừng cho thể diện mà không cần a hoàng cung có cách địa lao. Cái kia nữ bị giam ở bên trong. Cổ Lương thấp giọng nói ra, "Mang ta đi." Giả Côn Tử Tốn nói. Cổ Lương không nói gì, vốn chính là muốn đi nơi đó. Thất truyền bát truyền mọi người suốt cuộc đi tới Hoàng cung Địa Lao chỗ, nơi này đã bị trọng binh bảo thủ. Mở cửa. Cổ lương âm ao nói ra. Cấm quân những người khác cũng không tiến vào, do Cổ lương mang theo giả côn đi vào. Địa Lao tự nhiên là tối tăm mà lại hết sức ẩm ướt. Nói thật Cổ lương hiện tại rất khẩn trương, cách này giả côn nếu là phát huy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Mà lại hiện tại hoàng đế chết rồi thái hoàng thái hậu lần nữa quyền thế thao thiên cũng là thời điểm lại lần nữa lựa chọn. Mặc dù loại phương thức này bạo lực một điểm. Nhưng chính là thanh danh bất hảo sau khi nghe xong. Nhưng giải quyết hết một thoáng họa lớn trong lòng. Bên này, cổ lương nhẹ nói ra, này thái độ tựa hồ tốt một điểm. Hai người thông qua một đầu thật giải tối hành lang. Dạ tôn cũng cuối cùng thấy cái kia một bóng người xinh đẹp. Cũng không có bị trói lấy. Giống như rất phối hợp. Bên cạnh có người ghi chép, Các ngươi đều ra ngoài, ta cùng nàng nói chuyện. Dạ côn trầm giọng nói ra. Cách này không được đâu. Cổ lương chưa từng nghe nói. Còn có thể dạng này làm. Các ngươi một cách chủ mưu. Một cách đồng lõ. Để cho các ngươi chung sống một phòng hào giao chảy. đối tốt khẩu cung đúng không này có cái gì không tốt ta nếu là muốn mang nàng đi các ngươi người nào có thể ngăn cản cổ lương cảm giác câu nói này có chút đạo lý tên đầu chọc này muốn đi người nào có có thể lười nhắc ở cổ để nhất cao thủ đều bị làm phun máu trời ạ, liền không người đến thu thập một chút cái này đáng giận đầu chọc à? thật chính là quá phách lối cổ lương khẽ thở dài một tiếng ra hiệu người chung quanh rời đi người chung quanh cũng hết sức nghi hoặc nhưng lại không dám nhiều lời quốc sư đều lên tiếng rất nhanh toàn bộ trong lồng giam cũng chỉ còn lại có giả côn cùng thanh vũ đồng thanh vũ đồng ngồi xiết bằng trên mặt đất lộ ra mười phần lạnh nhạt tựa hồ căn bản là không có nắm cái tràng diện này để vào mắt dạ côn chắp tay nhìn xem thanh vũ đồng tầm mắt dâm nhiên chậm rãi hướng phía thanh vũ đồng đi đến, híp mắt hỏi, ngươi là người của ai? ta đương nhiên là hải ngươi người a, thật là đần. thanh vũ đồng yêu kiều cười một tiếng, trúc nghiêm túc giả côn khẽ quát một tiếng. thanh vũ đồng lau miệng môi, lộ ra có chút xa. giả côn trong lòng liền buồn bực, nữ nhân này đến cùng là cây gì gì, giống như không có chút nào sợ chính, mình giống như vậy ngươi tại sao phải hại ta ta và ngươi có thù ta và ngươi không có thù về phần tại sao muốn hại ngươi ta cảm thấy thật có ý tứ muốn nhìn ngươi một chút mà thôi có ý tứ muốn nhìn nhìn ta ngươi đến cùng là ai a ngươi có bệnh sao giả côn đều muốn mắng chửi người đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta côn ca cũng không dám đồng thủ thanh vũ đồng nhẫn nhìn nghẹn miệng giả côn ngươi mắng ta Ta nhớ kỹ, con người của ta, đặc biệt dễ dàng mang thủ. Nếu như ngươi bây giờ nịnh nọt ta, như vậy thì được rồi. Nếu như ngươi không lấy lòng ta, như vậy về sau ngươi liền có phiền toái, mà lại phiền toái không nhỏ nha. Cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền có thể tin tưởng ngươi sao có phải hay không nguyên tôn kiếm đế phái ngươi tới nguyên tôn kiếm đế là ai không biết. Thanh vũ đồng giang tay ra tò mò hỏi. Trăng! Dùng sức trăng! Xem ra ta không đến chút thủ đoạn. Ngươi là sẽ không chiêu. Bọn hắn không đánh ngươi cách này mỹ nữ. Không có nghĩa là ta sẽ không quất ngươi. Dạ côn mang theo giữ tợn cười nói. Xứng trên cái kia đầu chọc đảo là một bộ ác nhân bộ dáng. Thanh vũ đồng ha ha một tiếng. nhà Dạ! Ngươi còn dám đánh ta tới tới tới. ngươi bản sự đánh một thoáng ngươi sẽ vô cùng hối hận thật đúng là làm như ta không dám sao giả côn một thanh cầm lấy bên cạnh roi hung hăng đập tại mặt đất ba liền tổng người đều nghe thấy được tựa hồ cũng đồng thủ diễn kịch bọn hắn khẳng định nhận biết cố ý diễn cho chúng ta xem có chút đạo lý thái kinh người thực sự quá rào hoạt bất quá vừa nghĩ tới bên trong nữ tử bị rút trong lòng vẫn là có chút không đành lòng cái kia da thịt trắng nón liền sẽ lưu lại màu đỏ dấu đáng tiếc đáng tiếc a người bên ngoài vô cùng tiếc hận nhưng lại không thể làm chút gì đó bên trong giả côn cầm lấy roi ra mà thanh vũ đồng yêu nguyên vẫn là cách tư thế kia không có thay đổi thậm chí mang theo ý cười nhìn xem giả côn một mẫu ngươi dám quất ta một thoáng thử một chút ta côn ca cũng không phải dọa lớn Lớn sơ tay lên, roi ra mang theo khí thế hung mãnh đánh tới. Ba lần này hung hăng quất vào thanh vũ đồng trên cánh tay. Nhưng giả côn lông mày ngưng tụ bởi vì vừa mới rõ ràng cảm giác. Thanh vũ đồng cánh tay một vệt màu vàng kim quang diệu. Roi ra nhìn như rút được. Nhưng chỉ là quất vào cầm kia quang diệu lên. Trên người ngươi mang theo pháp khí giả côn trao mày, nữ nhân này trên thân thế mà mang theo cao thâm như vậy pháp khí. Ngươi thật đúng là dám đánh thanh vũ đồng choáng váng Này con rể lại dám quất chính mình đơn giản muốn làm tức chết Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa giỡn hay sao lão nương là ngươi mẹ vợ cái gì dạ côn khói miệng mãnh liệt một quất A ly cùng lưu nhi đều phải gọi ta một tiếng mẫu thân ngươi nói ta là ai ta tôn ca cả người đều choáng váng Trong tay roi ra đều rước xuống đất Trước mặt nữ nhân này lại có thể là A ly cùng lưu nhi mẫu thân Trời ạ chính mình vừa mới giúp mẹ vợ. Xong đời. Không đúng. Ngươi có chứng cứ gì sao thanh vũ đồng hơi hơi hí mắt nói ra. Phu quân của ta một mặt lãnh khốc. Hết sức không thích ngươi. Hắn gọi Diệp Hoa. Ngươi tin đi. Ta thảo thật đúng là mẹ vợ. Làm sao bây giờ nguyên bản cha vợ liền không thích chính mình. Hiện tại còn đánh mẹ vợ. Đây không phải càng thêm xong đời ạ. lần này là thật xong đời lạnh thấu nguyên lai like là mẹ vợ a nói sớm đi người một nhà thôi dạ côn lập tức cải biến chiến thuật cười đùa tí tưởng nói ra thanh vũ đồng chỉ chỉ rơi trên mặt đất soi dạ côn nuốt một ngụm nước bọt mẹ vợ vừa mới là hiểu lầm thanh vũ đồng ngoắt ngón tay khó trách nàng vừa mới nói chính mình sẽ hối hận hiện tại xác thực hối hận mẹ vợ a ngươi là thật ra Giả côn đem roi ra nhặt lên hai tay đưa tới mà thanh vũ đồng cầm lấy roi ra bột một tiếng người bên ngoài nghe xong thanh âm này toàn thân chấn động trong đầu không khỏi xuất hiện một hình ảnh một người đầu trọc đang ở quật một cái xinh đẹp cô nương đơn giản liền là trần trụi tàn phá a mẹ vợ chuyện gì cũng từ từ cách mông nhích lên tới Giả côn cái này không được đâu Tốt xấu là mẹ vợ cùng con rể ở giữa. Nếu như bị cha vợ biết. Thì còn đến đâu. Thấy giả côn cái kia rửa gì bất đắc dĩ thanh vũ đồng cũng là cười khẽ một tiếng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 67 chương 664 cùng mẹ vợ giảng đạo lý bốn mà giả côn thấy mẹ vợ cười. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mẹ vợ mới vừa cùng chính mình đùa giỡn. Tính toán không đùa ngươi. Thanh vũ đồng đem roi ra ném ở bên cạnh khẽ cười nói. Giả côn chọc chọc hai tay. Tò mò hỏi. Mẹ vợ. Ngày làm sao đột nhiên tới còn tưởng là một cái cầm nữ chơi nhàn đến phát chán. Ra tới tìm một chút chuyện làm. Nghe nói á ly cắt nàng theo ngươi. liền tới nhìn ngươi một chút rồi. Thanh vũ đồng vỗ vỗ hai tay quan sát tỉ mỉ lấy giả côn Mà giả tôn ho nhẹ một tiếng bày ra một bộ rất là đẹp trai tư thế Đáng tiếc liền là không có tóc Thanh vũ đồng một mặt tiếc hận Giả tôn nếu không phải nhìn ngươi là mẹ vợ Ta côn ca hiện tại liền cùng ngươi trở mặt Nói rõ ta thông minh Giả tôn cứng ép giải thích một đợt Ngươi còn thông minh à Cái kia ngươi bây giờ còn ở nơi này này không là có chuyện phải xử lý Sao ta đều giúp ngươi xử lý tốt Thanh Vũ đồng lạnh nhạt nói ra, còn thổi thổi ngón tay của mình. Nói đến đây, giả Côn tò mò hỏi mẹ vợ, Hoàng đế là ngươi giết đúng vậy à? Dùng một điểm thủ đoạn nhỏ. Thanh Vũ đồng lạnh nhạt nói ra, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vậy ngươi tại sao phải nói ta phái ngươi giết a? Dạ Côn buồn rầu nói ra, vì này mẹ vợ là thật sẽ tìm chuyện phiền toái. Vậy thì thế nào đâu? Bọn hắn còn không phải không dám bắt ngươi thế nào. Có đôi khi à. Làm việc liền phải quả quyết một điểm. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Sợ này sợ cái kia. Thật đúng là cùng Diệp Hoa nói một dạng. Thanh Vũ Đồng Tử Tốn nói. Giả côn sau khi nghe liền không đồng ý. Mẹ vợ cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ. Vậy ngươi nói một chút. Làm sao không quan hệ rồi vì hoàng đế này rõ ràng muốn hãi ngươi Chẳng lẽ ngươi vẫn chờ hắn trước hãi ngươi Ngươi lại ra tay a chưa từng nghe qua đánh đòn phủ đầu cách đạo lý sao này Đạo lý là đạo lý này Nhưng ngươi giết Trung Quy là một cách hoàng đế Ta giết hắn là đơn giản Nhưng trong đó muốn liên lụy đến hai cái quốc Ta là Thái Kinh Sứ Thần Tới giết đi cổ u hoàng đế Ta phải ít sao cái gì đều không đến, lấy được chỉ có số xanh âm thanh, được lợi đều là cái kia Thái hoàng thái hậu. Vì hoàng đế này một chết, hai nước nhất định khai chiến, bởi vì giết hắn một người, đến lúc đó muốn thương vong vô số. Mà lại ta tới này bên trong không phải là vì sát hoàng đế, mà là giết một người khác. Đây không phải quấy rối sao dạ côn vô cùng thở dài. Nắm kế hoạch của mình làm rối loạn Thanh vũ đồng nghe xong nhẫn nhịn nghẹn miệng Nói hình như cũng có lý Vậy sao ngươi không đi giết người kia ta phải tìm tới mới được a? Người khác sợ ta cũng không dám ra ngoài hiện Muốn dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu đưa hắn dẫn ra Hiện tại tốt ngươi bang Thái Hoàng Thái Hậu giải quyết một cái phiền phức ngập trời Nàng còn có lý do gì lại tới giúp ta giả côn sờ lên chính mình đầu trọc Cái này mẹ vợ đã thạc trùy Liền là tới thêm phiền Đoán chừng là cha vợ phái tới cho mình gia tăng khó khăn Cái kia nắm thái hoàng thái hậu bắt lại là được rồi à Này có cái gì khó Ngươi nếu là không dám Ta tới bắt liền tốt Dạ côn rất là im lặng Đây là có dám hay không vấn đề sao ta dù nói thế nào đều là thái kinh người của hoàng thất Nếu là như vậy vô pháp vô thiên Đến lúc đó sẽ liên lụy toàn bộ Thái Kinh. Nhưng Thái Kinh hết thảy mọi người lâm vào chiến hỏa bên trong. Cái kia Thái Kinh đối ngươi trọng yếu như vậy à? Thanh Vũ Đồng tò mò hỏi. Đúng vậy à Thái Kinh chính là ta nhà, nhà cũng bị mất, cái kia được nhiều thảm. Thanh Vũ Đồng hít một hơi thật sâu. Tính ngươi nói có chút đạo lý đi. Ngươi xác thực cùng phu quân ta khác biệt. có lẽ đây chính là a các nàng thích ngươi duyên cớ đi mẹ vợ ta cái kia cha vợ là cái gì người a dạ côn tò mò hỏi hắn a mới sẽ không bận tâm người khác ý nghĩ thanh vũ đồng nhẹ nói ra dạ côn cũng có thể tưởng tượng ra được cha vợ có chút lạnh khúc không đem mạng người để vào mắt ai dạ côn thở thật dài một cái sự tình đến trình độ này đó là không có biện pháp nào Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Thanh Vũ Đồng tò mò hỏi, nhìn một chút này con rể là xử lý như thế nào? Dạ côn nhìn mẹ vợ liếc mắt. Nếu không phải ngươi đột nhiên tới này sao một thoáng? Chính mình làm sao lại trở nên như thế bị động? Hiện tại chạy. Cổ vua người phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa. Nào sẽ điên cuồng tiến công Thái Kinh? Cái kia Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải đèn đá cạn dầu hợp lại vậy cũng là tạm thời hiện tại hoàng đế đều treo còn hợp lại cái sắm nhìn một chút vừa mới cái sảng kia liền biết hiện tại chạy vậy thì đồng nghĩa với nhận tội sau đó liền cùng ngũ nhạc lần kia một dạng chờ lấy cổ đại quân trước đến báo thù hiện tại không chạy mẹ vợ đều thừa nhận nói rõ lý do có cái cái sắm dùng a xếp một cái hoàng đế Ngươi còn có thể giải thích rõ ràng a Tại giả côn hoang mang thời điểm Hoàng đô trong một gian khách sạn mặt Nguyên hảo lúc này vẻ mặt âm trầm Đứng bên cạnh quân sư cửa phá Mấy chục năm kế hoạch thế mà cứ như vậy mất rồi Nguyên hảo hung hăng nói ra Nhưng lại không dám bộc phát ra khí tức Sợ bị người phát giác nói Cái kia cố biệt khuất rất khó chịu Cửa phá cung kính nói ra Nguyên tôn chuyện này cũng là kinh ngạc. cái kia thanh vũ đồng tựa hồ không phải giả tôn người. là ai nghĩ hoàng nguyên tôn kế hoạch ngũ nhạc kế hoạch không có. sau đó thái kinh kế hoạch cũng sập bàn. tống hoa cơ đã sắp. thế mà đột nhiên một thoáng đã nứt ra cái này khiến nguyên hạo chính mình cũng muốn đã nứt ra. tất cả kế hoạch không có một cách nào thành công. nhưng mà này chút trong kế hoạch, toàn bộ đều có giả tôn cái thân ảnh này. Cái này là một cái chứng ngại vật. Cái này là một cái thiên sát bất kể là ai. Đều phải bỏ ra đau đớn đại giới nguyên hảo lạnh giọng nói ra. Nguyên tôn. Tống hoa cơ vừa chết. Những đại thần kia nhất định đảo hướng thái hoàng thái hậu bên kia. Nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ uổng phí. Chúng ta còn kém một bước cuối cùng cái này đáng giận dạ tôn nguyên hảo hít một hơi thật sâu. Tựa hồ nghĩ bình tĩnh tức giận trong lòng. Sau một hồi lâu mới tính bình ổn xuống tới Cổ u bên này đại thế đã mất Nguyên tôn Không phải còn có ta sao ngươi là hoàng thất sao ngươi có hoàng thất huyết mạch sao ta cũng có thể học giả ra đoạt quyền a Nguyên hảo nghe xong cười khẽ một tiếng Ngươi đoạt quyền ngươi lấy cái gì đoạt quyền ngươi có uy tín sao ngươi có căn cơ sao liên tục mấy vấn đề nhường cửa phá không có lời gì để nói Học giả ra vậy cũng phải có giả ra nền tảng mới được Cửu phá có cái cái rắm nếu giả côn hỏng ta chuyện tốt thì nên trách không được ta nguyên hảo tầm mắt để lộ ra một cỗ thật sâu sát ý còn có xào trá cái kia cổ u bên này ngươi tiếp tục lưu lại cổ u hành sự tùy theo hoàn cảnh ta hồi trở lại thái kinh vâng cửu phá lính mệnh về sau con người rời đi mà nguyên hảo tự hỏi tiếp xuống phải làm sự tình Mặc kệ làm cái gì. Cái kia chính là phải sâu sâu trả thù giả côn. Bởi vì giả côn giết tống hoa cơ. Giết cái này hy vọng cuối cùng.